các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi kết luận chắc là hồi trẻ ông đẹp trai lắm. Bây giờ nhìn ông, nếu mà con trai ông không nói ra, chắc tôi cứ nghĩ ông mới ngoài 50 tuổi mà thôi. Mâm rượu đặt ngay hiên nhà, gần bên đường. Cái con đường nó có cao hơn cái sân nhà chút xíu. Mới làm một người dài ba ly rượu. Câu chuyện thì cũng đang rời rạc. Tự nhiên tôi thấy có một chuyện lạ. Đó là từ phía bắc hướng vào Nam, có một đoàn dài bộ đội đi bộ, khiêng giác lĩnh kỉnh, nhiều thứ nặng nề lắm, cứ nhầm hướng Nam mà hối hả đi. Lúc này thì mặt trời đang sắp lặn rồi. Ánh sáng còn le lói đôi chút. Và thật là bất ngờ trong cái đoàn quân ấy, tôi thấy có một cô gái xinh đẹp, cao, to, cũng tầm thước bảy hay là hơn hai bím tóc buông xuống ngang hông bộ quân phục vừa khéo ôm trọn thân hình tròn trịa bên hông lại đeo một cái túi vuông màu xanh trên đó rõ ràng có dấu thập màu đỏ là dấu hiệu của quân y cô ấy nhìn tôi nở nụ cười tươi tắn cô giay một dơ một tay lên vẫy tôi và hét to lên trái chợ trái chợ à. cái giọng miền bắc thanh thanh cao vút Đương nhiên, tất cả những cái điều đó, những cái tiếng nói đó, hình ảnh đó chỉ có một mình tôi nghe và thấy mà thôi. Sau đó tôi quay vào mâm rượu. Hớp một ngụm nhỏ rồi tôi nói bâng qua. <cười> cháy chợ, cháy chợ cháy chiếc chi mà bộ đội đi cá đoàn. Rồi tôi liếc qua ông lão tôi nói, lại có cả cô y tá cao to đẹp gái nhất đoàn nữa kìa. Tự nhiên tôi thấy Cái gương mặt của ông lão thoáng lên một sự ngạc nhiên. Ông hỏi chú, chú thấy bộ đội đi à? Chú thấy cả cô y tá nữa à? Tôi cười, tôi mới trả lời. Bộ đội đông lắm, có cả cô y tá, người tình trong mơ của bác nữa. Cô ấy nói là cháy chợ. Ông lão ngạc nhiên tột độ rồi nói, vậy là chú thấy người âm à? Rồi sau đó, ông đã kể lại cho tôi nghe. Đại loại là không khác gì, cái câu chuyện mà giống như lời cái cô gái trẻ đã kể mà tôi nghe vậy. Chú biết không, hôm đó có một đoàn quân đông lắm, quân mới nhập ngủ, mũ cối còn băng giấy trắng ghi ngài lên đường. Khi xe người đang tập trung để qua ngầm ở đầu kia, thì máy bay hắn đến rải bom bi, trời ơi chết la liệt. Tôi với thanh niên trong làng ra luộm xác bộ đội chất thành đống. Có cô y sĩ bộ đội, trời ơi, đẹp ơi là đẹp, trắng trẻo cao to, bị cái mảnh bom, chém rách bụng, đứt sạch hết. Tôi đem vô hầm để cho cô uống nước, uống vô nhiêu trào ra hết, nằm một buổi thì cổ mất. Vừa kể mà ánh mắt ông nheo nheo như nó nhớ lại một cái thời xa xưa nào đó, tôi mới cười Rồi bổ túc thêm, rồi bắt khóc nè, ướt cả áo người ta có phải không? Ông cúi đôi mắt ẩn ẩt nước, nói nhỏ như cho riêng tôi nghe mà thôi. Cái chú này, sao cái gì cũng biết hết vậy? Không biết nữa. Rồi ông nói thêm, Cái đoạn đường này nè, mỗi khi mà trời đang nắng mà mưa, hoặc là trong mưa, hoặc là những đêm trăng sáng người ở xung quanh đây thường thấy từng đoàn bộ đội mang vác hành quân tiếng nói cười lao xao văng vẳng đang nói chuyện thì lúc đó ngoài đường bỗng xuất hiện mấy chiếc xe máy nẹt bô unin chở ba bốn người ngược đường từ phía nam ra bắc ầm ĩ ở trên đường khi thấy như vậy anh chủ nhà mới hỏi gió cho một thanh niên vừa sắp chạy ngang qua đó Có cái việc gì vậy, thì cái vừa nẹt bô mà anh thanh niên vừa hét to lên, trái chợ trót, đi coi trái chợ, chợ mới trái bà con ơi. Thực ra vì thương người cha mà cô gái đã theo người cha và đã phụ hộ cho người con đi rừng trúng gỗ, cho nên con trai ông mới giàu như vậy. Còn cô gái vì thương người cha nên cô cũng không đành để mà đi đầu thai. Cô cô nói với tôi, khi nào mà cha cậu ấy mất, cô sẽ rước người cha đi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.